Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng thấy tới miệng của cô mà. Đám tận trang điểm ở bên cạnh khẽ nghiêng đầu mà cười trộm. Tổng giám đốc này quang minh chính lại mà ăn đậu hũ. Lấy cớ cũng không thành ý và vô gì. Giang dĩ thành. Cô không nhịn được mà muốn tranh cãi. Anh lại đưa tay ra ôm lấy eo cô. Khẽ phát ra một tiếng cười khẽ nói. Rất đẹp. Quả nhiên động vật xưa vào nửa người dưới để mà suy nghĩ. Cô xinh đẹp thì anh cũng không nên nhào lên hôn trước cô tiếp tục mặt trần mắt nhìn anh để thôi thời gian không còn nhiều đâu rằng dễ thành gật đầu với người bên cạnh một cái rồi ôm người rời đi mạnh dài nhịn cơn tức giận vào trong lòng mới vừa ra khỏi salon trang điểm thì lập tức hất anh ra bước đến ven đường muốn bắt taxi mạnh dài à anh đuổi theo kéo cô lại giọng nói có một chút bất đắc dĩ đừng làm rộn cô lấy mua bàn tay lông môi của mình rồi tức giận nói Làm sao anh lại như vậy chứ? Đây là nụ hôn đầu của em đó. Cũng không suy nghĩ, không lãng mạn, chỉ là vì anh nhất thời thấy sắc đẹp mà trong lòng vui vẻ. Nói một cách thẳng thừng, cô tức giận nhất là thái độ lỗ mãng của anh mà không phải chuyện anh cướp đi nụ hôn đầu của cô. Động tác của Giang dĩ thành cứng đờ, rồi sau đó trật dùng sức kéo cô vào trong lòng ngực của mình. Thật xin lỗi, người đang giải dụa vì ba chữ này mà sợ rôn lên. Đừng ta giận nữa có được hay không? Không được. Nghĩ đến nụ hôn đầu của mình cứ như vậy mà mất đi. Cô thật là công cam lòng. Hơn nữa, vì sao anh luôn trêu trọc cô như vậy chứ? Vậy thì em hôn lại đi. Mẹ dài trợt nghiêng đầu, hai trong mắt vắt hỏa, thiếu chút nữa thì hô lên. Em không có ngốc, hồn lại thôi tiệt vẫn là cô nha. Sau một khắc thì Giang Sĩ Thành lấy khí thế sách đánh công kịp bưng tay mà hôn cô. Không giống với chuẩn chuẩn lất nước như trước. Lúc này là một loại cảm xúc sâu lắng quẩn loạn ôn ồn kéo tới Cô dãy sợ sắc thực là bị người siết chặt Lúc cô cảm thấy mình sẽ không từ nổi Mà hít thở không khí Thì cuối cùng anh cũng buông môi của cô ra ở xuống trăng cô rồi thở sốc nói Thật xin lỗi Anh thật sự là không không chế được mình Anh đã nhìn quá lâu rồi Cô nhìn anh Ánh mắt lại hoang mang Có vẻ mê man Cũng có tức giận Qua thật là luống cuốn nhiều hơn Cô biết học trưởng lâu như vậy chưa từng thấy qua bộ sáng này của anh rất là xa lạ nhưng ngược lại thích thịt mà nhảy loạn lại nóng đến mức cô cũng không biết phải làm sao có một chút mùi vị ngọt ngào từ dài chim dâng lên lại bị cô dùng sức mà nén xuống thời dịp cô đang mất hồn giật mình sững sờ thể giang dễ thành ôm vai của cô đi tới bên cạnh xe nhét người vào rồi do đó bằng tốc độ nhanh nhất mà lên xe nghe tiếng xe khóa lệ mạnh dài chợt nhân đầu sang chỗ khác về mặt phòng bị mà nhìn anh hay anh còn muốn làm gì thời gian không còn dài lắm không thể chậm trễ được cô khó có thể tin mà nhìn anh chăm chăm. anh cảm thấy bây giờ em sẽ đi cùng với anh sau anh bình tĩnh mà khởi động xe giọng điệu thản nhiên nói em sẽ mạnh dài nhịn không được mà nắm chặt qua đấm tức giận nói sẽ không tại sao anh lại tự tin như vậy chứ chẳng lẽ cô chính là người bị chiếm tiện nghi trắng trợn như thế cũng sẽ tự nhận xuôi dẻo hay sao? Giang dễ thành nhìn về phía trước rồi nói, chàng điểm lại một chút đi. Không muốn. Anh thản nhiên bổ sung một câu. Rất rõ ràng. Mạnh dài tức giận từ trong túi sách lấy ra cái gương, vẻ mặt giống như bị nung đỏ, vốn là màu môi hoàn hảo, bây giờ rõ ràng thấy dấu vết xóc xách và son môi bị ăn sạch. Trong đầu bỗng dưng nổi lên tình huống độ hôn nóng bỏng mạnh mẽ của anh, đột nhiên cô xấu hổ muốn chết. Mới vừa rồi đứng ở bên đường Cũng không biết có ai trông thấy hay không Em muốn về nhà Chúng ta đi chào hỏi Rồi sau đó sẽ trở về Bây giờ anh hãy đưa em trở về đi Cô kiên trì nói Anh thích em Cô giận mình bởi vì lời tỏ tình bất ngờ này Ánh mắt mở ra thật to mà im lặng nhìn anh Sàng dĩ thành nghiêng đầu một cái nhìn cô Lộ ra một nụ cười khiến cho tim phụ nữ đập thình thịch. Cũng yêu em Cho nên không phải ai nhất thời bị điều khiển Có một số việc vẫn cần phải nói cho rõ ràng Nếu không cô sẽ không biết nghĩ như thế nào Đầu óc của mệnh dai đột nhiên hóa thành một đống hồ Bọn họ đã biết nhau lâu rồi Lâu đến mức giống như thói quen Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ thích cô Anh đối với cô không tệ Lại không để cho cô nghĩ tới có một loại tình cảm như thế này Cho tới nay cô đều cho rằng bọn họ Là hai loại người hoàn toàn khác nhau Có thể làm bạn bè cũng đã rất là không dễ dàng rồi nhưng người yêu ư cô chưa từng nghĩ tới cô không có gì đáng để anh thích cả em em không hiểu để nén tâm tư rối loạn cô chậm rãi mở miệng không hề che giấu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net